Giang mặt đưa tay kéo lấy cánh tay của Lâm Y Thiển làm nũng cầu nàng, đi miêu yêu buổi biểu diễn là ta cho tới nay mộng tưởng trong nhà của ta cất rất nhiều người áp, phích ảnh trụt đây, ngươi nhất định phải để cho ta đi ghế khách quý nghe ngươi ca hát. Lúc trước hắn còn trung quy hâm mộ những thứ kia có thể tại viên tịch nghe miêu yêu buổi biểu diễn, hâm mộ có thể miêu yêu hiện trường hoạt động những người đó. Không nghĩ tới miêu yêu lại là chỉ hắn. Hắn chẳng những có thể cùng nàng tiếp xúc gần gũi còn có thể ôm lấy nàng làm nũng. Đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự là quá hạnh phúc. Từ nhỏ đến lớn bên người đều có tỷ tỷ. Lâm Ý Thiển nghe Giang Mặt nhắc tới ảnh chụp hai chữ, nghĩ đến trên Giang Mặt lần nói hắn đã từng hướng về phía miêu yêu ảnh chụp di qua, nàng sầm mặt lại cảnh cáo Giang Mặt, ta khuyên ngươi tốt nhất vứt bỏ. Giang Mặt cao mày không hiểu tại sao. Lâm Ý Thiển đưa tay ở trên chán hắn đâm một cái, ngươi không học tập cho giỏi suốt ngày nghĩ gì vậy. Giang mặt không ngô ngốc, nàng biết Lâm Ý Thiển khẳng định nghĩ tới hắn đã từng nói cầm lấy nàng ảnh chụp di sự tình tốt miệng ngô ngơ cười nói. Ta ở nước ngoài, rất nhiều bạn học đều thích ngươi đều là bởi vì sùng bái ngươi. Ha <cười> ha, hiện tại gấu con, rất xấu. Sùng bái cái búa. Lâm ý tiền mặt lạnh nghiêm túc nhắc nhở Giang Mặc, những chuyện này ngươi có thể ngàn vạn lần chớ để cho anh dễ ngươi biết rồi. Hắn cái kia nhỏ mọn, vì để cho nàng không thể lại tiếp tục thân phận của miêu yêu đi dưới giải trí lăn lộn, hắn hiện tại đã rất tâm cơ không cho nàng rèn luyện thân thể, để cho Dì Chu mỗi ngày đều làm rất nhiều nàng thích ăn thức ăn, ban đêm còn luôn là sẽ kéo lấy nàng ăn chung ăn khuya. Mục đích đúng là vì nàng vóc người béo phì, miêu yêu có gần một nửa là dựa vào vóc người, nếu như nàng ăn mập, bài hát dễ nghe đi nữa, tại phen trong mắt đều sẽ biến vị. Ngoài miệng nói êm tai vô cùng, cái gì chỉ cần nàng yêu thích, hắn tuyệt đối sẽ không phản đối, sẽ ủng hộ nàng. Trong tối lại là giống nhau, cho nên nói hắn là tâm cơ vĩ nữ, không có chút nào quá đáng. Giang mặt gật đầu, ta biết. Hắn người kia rất sĩ diện Lâm ý tiện cười một tiếng Cũng không gật bừa giang mặt Đối với cố niệm thâm đánh giá Nhưng cũng không có phản bác Trong mắt người ngoài Cố niệm thâm chính là ngạo kiều sĩ diện Cần thể diện cũng không biết nguyên nhân Chân chính là hắn nhỏ mọn Đặc biệt bao che cho con Không thích bất luận kẻ nào nhớ thương Hắn quan tâm đồ vật cùng người Dứt bỏ nàng không nói Cố niệm sai chính là một cái ví dụ rất tốt Ngoài miệng đủ loại rét bỏ, thật sự chờ Cố Niệm Rai bị người lính đi ngày ấy, phỏng trừng hắn cái này làm anh đều có thể khóc lên. Lâm Ý Tiễn đang suy nghĩ Cố Niệm Rai sau đó lập gia đình, Cố Niệm thâm xét như thế nào, bờ môi không tự kìm hãm được cong lên. Giang mặt quan sát nàng, phảng phất có thể cảm nhận được nàng thế giới nội tâm cũng đi theo cong môi nở nụ cười, tỷ. Một tiếng tỷ kêu đặc biệt thân thiết. Lâm Ý Tiễn nhíu mày, làm sao? Giang Mặc nói, ngươi nhắc tới cố niệm thâm thời điểm ánh mắt đều sẽ cười. Nói xong miệng hắn đấy mở thêm, ngơ ngơ, ngây ngốc, rất hạnh phúc. Lâm Ý tiễn cau mày, ngươi là đang nhạo báng ta sao? Không đợi Giang Mặc trở về nàng, nàng đưa tay tại trên ức của Giang Mặc dùng sức đâm một cái tiểu tử thúi. Đã cực kỳ lâu không có như vậy đâm ức của hắn rồi. Nhớ đến lúc nhỏ, hắn đã làm sai chuyện, nàng rõ ràng rất tức giận, nâng tay lên muốn đánh hắn, cuối cùng đều không nỡ bỏ, chẳng qua là như vậy đâm hắn một chút. Hắn rụt cổ lại thái độ rất tốt đối với nàng cười ngây ngô, sự tình liền xong rồi. Hai người vừa nói một bên lung tung không có mục đích đi tới, giang mặt một cái tay từ đầu đến cuối sắt tiểu ngư. Hôn an, sợ căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 1092 sẽ không để cho nàng mạo hiểm sinh con hay tiểu tử hết nhìn đông tới nhìn tây đối với cái gì cũng tò mò căn bản sẽ không nghe lâm ý tiện cùng Giang Mặc đang nói chuyện gì bỗng nhiên điện thoại di động trong túi của Giang Mặc vang lên hắn dừng bước lại lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy tên người gọi đến, sắc mặt hắn lãnh trầm thêm vài phần nhíu mày, ngón tay tại nghe cùng cắt đứt lên do dự. Lâm ý thiển ánh mắt lơ đãng liếc đến màn hình điện thoại di động của Giang Mặc, nhìn thấy điện thoại là Giang Nguyệt Hương đánh tới, nàng sắc mặt cũng lạnh, xoay người đưa lưng về phía Giang Mặc. Giang Mặc nhìn một chút bóng lưng của Lâm ý thiển, do dự một chút, cuối cùng nghe điện thoại. Hắn đem ốm nghe âm thanh điều chỉnh đến nhỏ nhất Hạ thấp giọng hỏi Chuyện gì? Quan trọng sao? Lâm Ý Thiển không biết Giang Nguyệt Hương cùng Giang Mặt nói cái gì Giang Mặt âm thanh bỗng nhiên trở nên khẩn trương Nàng nghe tâm cũng đi theo cả kinh quay đầu nhìn Giang Mặt Chống lại ánh mắt của Lâm Ý Thiển Giang Mặt đè lại khẩn trương đối với Giang Nguyệt Hương nói Ta biết rồi Sau đó liền cúp điện thoại Sắc mặt hắn trắng bệch không có huyết sắc, hai tay rõ ràng đang phát run, nhất định là xảy ra chuyện rất nghiêm trọng, Lâm Ý Thiển không nhìn được hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng cũng bất chi bất giác khẩn trương trong lòng bàn tay xuất rất nhiều mồ hôi. Giang mặt há miệng, cổ họng giống như là không phát ra được thanh âm nào, nuốt nước miếng, sau đó đối với Lâm Ý Thiển nói. Đại Di Phu xảy ra tai nạn xe cổ rồi. Nghe vậy, Lâm Ý Thiển ánh mắt run lên bần bật, tâm cũng đi theo quất một cái. Nàng cố gắng ức chế xong tới lo lắng cùng khẩn trương, gật đầu ồ một tiếng. Làm cho người ta cảm giác rất lạnh nhạt. Giang Mặc nhìn lấy Lâm Ý Thiển còn đang phát run, nhiều lần muốn nói lại thôi. Lâm Ý Thiển biết hắn là nghĩ đi bệnh viện, ngươi trước đi thì đi thôi. Nói lấy nàng đi tới sắt tay tiểu ngư, bước lên đi lầu một thang cuốn. Giang mặt theo bên người nàng chạy tới đi xuống lầu, hắn lại dừng bước lại quay đầu nhìn Lâm Ý Thiển một cái. Sau đó mới cũng không quay đầu lại hướng thương trường cửa ra chạy. Hạ xuống thang cuốn, Lâm Ý Thiển ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước trên mặt không có huyết sắc. Đầy đầu đều là giang mặt cái kia sợ đến khuôn mặt tái nhợt. Thật lâu không có phản ứng. Tiểu ngư nhìn ra nhất định là đã xảy ra chuyện gì, hắn ngẩng đầu lên quan tâm hỏi lâm ý thiện, môn mi ngươi làm sao vậy? Không có làm sao? Lâm ý thiện lấy lại tinh thần quý đầu đỏ mắt đối với tiểu ngư lắc đầu một cái, tay bất chi bất giác nắm chặt tiểu ngư tay nhỏ. Trở về tiểu ngư một tiếng, nàng bước nhanh hướng cửa ra đi. Tổng giám đốc Cố niệm thâm đang gọi điện thoại, tề thiếu đông hết sức khẩn cấp trọng tiến phòng làm việc, sắc mặt tái nhợt. Nhìn một cái chính là xảy ra đại sự gì tình cố niệm thâm lập tức vứt bỏ điện thoại di động điện thoại, đứng dậy khẩn trương hỏi. Chuyện gì? Tề thiếu đông nuốt nước miếng, lâm thiên vạn xảy ra tai nạn xe cổ rồi. Nghe vậy, cố niệm thâm trợn mắt, nghiêm trọng không? Hắn đẩy ra sau lưng cái ghế, cầm điện thoại di động bước nhanh hướng ngoài cửa đi. Tề Tiểu đông đi theo phía sau nói. Đưa đi bệnh viện còn trong phòng phẫu thuật, tình huống cụ thể còn không biết. Cố niệm thâm hỏi. Phu nhân biết không? Tề Tiểu đông gật đầu, nàng hôm nay cùng Giang mặc đi ra, Giang mặc vào lúc này tại bệnh viện, phu nhân chắc cũng là biết rồi. Cố niệm thâm không có hỏi lại tề thiếu đông cái gì, đến cửa thang máy, hắn ấm thang máy, sau đó cái kia điện thoại di động cho Lâm Ý Thiển gọi điện thoại. Đả thông, vang lên một hồi lâu, Lâm Ý Thiển mới nghe. Nghe được tiếp thông âm thanh cố niệm thâm trực tiếp hỏi. Ngươi ở chỗ nào? Ta mang theo tiểu ngư trở về tới rồi, ở trong nhà. Lâm Ý Thiển âm thanh nghe vào có chút vô lực, nói chính xác là mất hồn mất vía. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 1093, sẽ không để cho nàng mạo hiểm sinh con bốn. Cố niệm thâm biết, nghĩ muốn làm thật sự không quan tâm là không có khả năng, từ nhỏ thương yêu nàng đến lớn cha, cha ruột, tại sống chết trước mắt. Nàng tâm không có khả năng không nhúc nhích. Nàng chẳng qua là còn không an tâm trong kia cổ hận, chẳng qua là yêu thương nàng qua đời mẹ mà thôi. Nàng hiện tại yêu cầu an ủi yêu cầu chấn an. Cố niệm thâm nhẹ giọng nói. Không có chuyện gì, ta hiện tại đi bệnh viện. Ừ. Lâm ý thiền đáp một tiếng, giọng mũi rất nặng, nghe cố niệm thâm lòng căng thẳng. Hận không ở bên cạnh nàng, không thể cho nàng một cách an ủi an ổn ôm ấp, Cố niệm thâm chạy tới bệnh viện, Lâm Thiên Vạn vẫn còn đang. Tại phòng cấp cứu bên trong, Giang Nguyệt Hương nói đã vào trong hơn một canh giờ. Nàng sợ đến chân không đứng nổi, một mực ngồi ở cửa trên ghế, nước mắt ràn rùa nước, cả người phát run. Bỗng nhiên, cửa phòng giải phao mở rồi, bên trong ra tới một người trung niên y tá. Giang Nguyệt Hương đỡ Giang Mặc đứng lên, xông lên khẩn trương hỏi: "Đại phu có phải hay không là không sao?" Giang Nguyệt Hương đi qua bắt lại cánh tay của y tá. Y tá sốt ruột nhìn lấy tất cả mọi người bọn họ hỏi: "Người mắc bệnh người nhà đều có ở đây không?" Giang Nguyệt Hương cùng Giang Mặc đồng loạt gật đầu tại. Y tá nói: Bệnh nhân đại lượng ra máu yêu cầu truyền máu bệnh viện chúng ta trong kho máu hiện tại o hình máu đứt đoạn mất. Hiếp sức khẩn cấp. Lâm ý thiện bị Tống Thường Lâm tiếp đến mới vừa được giải phẫu trong phòng, vừa vặn nghe được lời của y tá. Nàng mãi đến giang mặt không phải là o hình máu bước chân nàng theo bản năng đi phía trước vượt một bước dài. Bị bên người Tống Thường Lâm dối tay nắm lấy cánh tay, ngươi không được, ta tới. Tống Thường Lâm đem Lâm Ý Thiện kéo về phía sau thái độ rất cường thế. Đây là Lâm Ý lần đầu tiên nhìn thấy Tống Thường Lâm ưu việt như vậy một mặt bá khí để cho nàng trong nháy mắt thoáng qua cảm giác xa lạ. Cố miệng thâm nhìn lấy đi tới Tống Thường Lâm bên tai vọng về qua một lần mới vừa rồi Tống Thường Lâm nói với Lâm Ý Thiện mà nói. Ngươi không được, ta tới. Bỗng nhiên nghĩ đến tiểu ngư ngưng huyết chức năng chứng ngại, nghĩ đến lục thần đã từng nói với hắn. Đây là nhiều có duyên phận. Mới có thể tìm một cái nữ nhân cũng có ngưng huyết chức năng chứng ngại. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên trắng bệch Bước chân kinh ngạc lui về phía sau, nhìn đứng ở vài mét bên ngoài lâm ý thiền nhìn lấy nàng gầy nhỏ thân thể. Trong mắt trong nháy mắt phủ đầy máu đỏ tia. Hắn thật đáng chết. Lại bỏ quên một điểm này. Lại quên nàng có cũng có ngưng huyết chức năng chứng ngại. Bước chân hắn thối lui đến không đường có thể lui tựa vào trên tường, nâng hai tay lên ôm đầu. Thâm thâm, mẹ ngươi có bệnh máu chậm đông, sinh con rất nguy hiểm, sinh ngươi thời điểm chảy máu nhiều thiếu chút nữa đi rồi, sau đó thầy thuốc lần nữa dặn dò, tốt nhất không nên sống lại, ngươi biết mẹ ngươi là máu hiểm nguy hiểm tánh mạng sinh ngươi, ba ba ngươi không muốn nàng, ngươi nhất định muốn yêu nàng, yêu thương nàng, biết không? Bà ngoại dặn dò ở bên tai của cú niệm thâm từng lần một vọng về. Tống thường lâm vào trong cho lâm thiên vạn truyền máu rồi, lâm ý thiền còn đứng tại chỗ cùng phòng giải phấu cửa cách đại khái 4,5 mét khoảng cách. Nàng mặt không biểu tình nhìn lấy phòng giải phấu đầu cửa lên đèn. Hai tay nắm chặt quả đấm, rũ xuống chân bên. Cố niệm thâm bỗng nhiên đi tới trước mặt nàng, chặn lại tầm mắt của hắn, lâm ý thiền Lâm ý thiền lúc này mới chú ý tới cố niệm thâm cặp mắt đỏ bừng. Nàng cả kinh chừng hai mắt khẩn trương hỏi Niệm thâm ngươi làm sao vậy Khẳng định không phải là bởi vì lo lắng lâm thiên vạn Cố niệm thâm nhìn lấy lâm ý thiện đen như mực đôi mắt Khẩn trương lo lắng ánh mắt của hắn Hắn hốc mắt đều đỏ đưa tay ôm lâm ý thiện Ôm rất căng rất căng hít mũi một cái Sau đó ở bên tai nàng tự trách nói Ta nên bắt ngươi làm thế nào mới tốt Ta làm như thế nào yêu ngươi mới tốt? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1094. Sẽ không để cho nàng mạo hiểm sinh con năm. Cố niệm thâm lắc đầu một cách không lên tiếng. Đau lòng không thể hô hấp. Hắn liền như vậy một mực ôm lấy lâm ý thiền thời gian một phút một phút đi qua. Cửa phòng giải phao một lần nữa mở rồi, lúc này mới đại phu cũng đi theo ra. Bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, trừ mất máu quá nhiều, cũng không có vấn đề lớn lao gì. Nghe vậy tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm bao gồm cú niệm thâm ở bên trong. Có mấy người, sống mặc dù khiến người ta hận, nhưng vẫn là đến sống. Hắn buông ra Lâm Ý Thiển, không có nhìn Lâm Ý Thiển ta đi ra ngoài trước xuống. Nói lấy hắn lập tức hướng bên ngoài đi. Lâm Ý Thiển quay đầu nghi hoặc nhìn bóng lưng rời đi của cố niệm thâm, rất thương tiếc, rất thương tiếc. Lâm Thiên Vạn còn chưa có đi ra, còn ở bên trong làm sau khi giải phẫu xử lý, giang mặt bọn họ ở cửa các loại. Nghe không có việc gì sau đó, mọi người tinh thần đều đi theo buông lòng thư giãn. Sự chú ý cũng cũng dám phân tán, giang mặt lúc này mới chú ý tới Lâm Ý Thiển cùng cố niệm thâm. Nhìn lấy cố niệm thâm bước nhanh rời đi, thật giống như có chuyện gì gấp giang mặt đến bên cạnh Lâm Ý Thiển, nhỏ giọng hỏi. Hắn thế nào? Lâm Ý Thiển lắc đầu một cái, ta không biết. Lúc này Tống Thường Lâm theo trong phòng giải phẫu đi ra rồi, hắn cho Lâm Thiên Vạn thua rất nhiều máu, sắc mặt có chút tái nhợt. Lâm Ý Thiển bước chân vội vàng nhanh đón Thường Lâm. Nàng dối tay vìn Tống Thường Lâm. Tống Thường Lâm đối với nàng lắc đầu một cái, không có việc gì. Cảm ơn ngươi A Thường Lâm. Giang Nguyệt Hương đến trước mặt Tống Thường Lâm cảm tạ an đức cùng hắn nói tạ. Giang mặt không để ý đến Giang Nguyệt Hương, giơ tay lên đặt ở trên đầu của Lâm Ý Thiển xoa xoa chấn an nàng, không sao. Sau đó hắn dương mắt bốn phía quét một vòng, không nhìn thấy cố niệm thâm, hắn tò mò hỏi. Niệm thâm đây? Lâm ý tiện lắc đầu, không biết rõ làm sao rồi, suốt ruột đi rồi. Trong nội tâm nàng không yên lòng, nói xong nàng lấy điện thoại di động ra cho cố niệm thâm gọi điện thoại. Gọi đến bên kia trầm chặt không người nghe, lâm ý thiện lòng tham hoàng, chuẩn bị ngủm cho tề thiếu đông đánh tới, hỏi một chút tề thiếu đông có hay không cùng cố niệm thâm cùng đi, hỏi một chút hắn có biết hay không đã xảy ra chuyện gì. Cố niệm thâm bỗng nhiên nhận. Thiện thiện. Cố niệm thâm âm thanh giọng mũi rất nặng, lâm ý thiện lòng giả ác độc ác vừa kéo. Hắn đang khóc. Nàng chóp mũi chua không được, âm thanh cũng có giọng mũi. Ngươi làm sao vậy? Cố niệm thâm ở bên ghi hỏi ngược lại. Ngươi tại sao không nói cho ta? Hắn hít mũi, ngữ khí rất tự trách. Lâm ý tiện gấp sau lưng đổ mồ hôi, có chuyện gì hai ta mặt đối mặt nói. Thiển Thiển, ta là thực sự yêu ngươi, yêu ngươi người này, chẳng qua là yêu ngươi. Cố niệm thâm giống như là uống nhiều rồi thời điểm giống như cái hài tử. Để cho lâm ý thiện đau lòng không muốn biết làm sao an ủi nàng. Nàng gật đầu, nhẹ giọng đáp lại, ta biết, những thứ này ta đều biết. Cố niệm thâm nói, ta cùng đi tìm ngươi. Nói xong hắn liền cúp điện thoại. Sau đó hắn ngửa đầu hướng về phía bầu trời hít sâu một hơi, tay vươn vào túi quần từ trong túi móc ra bao thuốc lá, rút ra một điếu thuốc đốt hít một hơi. Sau lưng bỗng nhiên truyền tới âm thanh của Tống Thường Lâm kêu hắn thâm thâm. Cố niệm thâm liên tục không ngừng đem mặt chớ đi Tống Thường Lâm không thấy được góc độ. Lạnh lùng đáp lại Tống Thường Lâm một chữ cút. Tống Thường Lâm đối với hắn trước sau như một tính khí tốt, ta là cậu ngươi, là trưởng bối. Bước chân hắn đến gần, mang theo điểm buồn cười ngữ khí hỏi cố niệm thâm, ngươi khóc rồi hả? Hỏi xong hắn tự tay nắm bả vai của cố niệm thâm, cố niệm thâm vết bỏ đẩy hắn ra. Sau đó quay đầu cau mày nhìn lấy hắn châm chọc. ngươi người này thật sự rất phiền từ nhỏ đến lớn đều âm hồn bất tán tại giữa ta cùng lâm ý thiện. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1095, sẽ không để cho nàng mạo hiểm sinh con sáu. Cặp mắt hắn cùng chóp mũi đều hồng đồng đồng. Tống Thường Lâm nhìn thấy như vậy cố niệm thâm thật bất ngờ thật bất ngờ. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, hắn cơ hồ chưa từng thấy cố niệm thâm khóc, nhiều lắm là cũng liền cặp mắt đỏ lên. Nhưng hắn không có hỏi tới cố niệm thâm chuyện gì xảy ra, buồn cười tiếp lời nói ban nãy của hắn, lúc trước tiểu ý lại không phải là cái gì của ngươi người, gọi thế nào ta ở chính giữa các ngươi. Hỏi lời này cố niệm thâm không tìm được lời trở về hắn. Chỉ có tự trách cùng hối hận. Tại sao như thế hèn yếu, tại sao phải đi như thế nhiều đường quanh co, tại sao phải để lâm ý thiển một người đi chịu đựng tất cả áp lực và nguy hiểm. Hắn hít một hơi thuốc, phun ra khói mù, sau đó lại nhìn lấy tống thường lâm hỏi. Ngươi chừng nào thì biết nàng có ngưng huyết chức năng chứng ngại. Tống thường lâm dường như minh bạch hắn mới vừa rồi tâm tình là tại sao đến. Sắc mặt của hắn hơi lạnh thêm vài phần, ngữ khí cũng giống vậy, nàng sơ trung thời điểm. Nói lấy hắn xoay người dựa vào ở trên xe cùng cố niệm thâm song song. Sau đó gò má nhìn lấy cố niệm thâm, lạnh đến mức tận cùng âm thanh nhắc nhở hắn, nếu như ngươi thật sự yêu nàng, cũng không để cho nàng lại sinh con rồi. Nói là nhắc nhở thật ra thì đã là cảnh cáo. Quan hệ đến lâm ý thiện an toàn, cố niệm thâm không có cùng tống thường lâm đối với Giang, bây giờ muốn đến lâm ý thiện một người tại bệnh viện sinh tiểu ngư, chảy máu nhiều bên người không có ai làm bạn tâm của hắn bị vạn kiếm xuyên qua còn muốn đau. Xé nát. Hắn thanh âm run rẩy thề, ta sẽ không bắt nàng buộc lên bất kỳ hiểm. Vĩnh viễn sẽ không. Tốt nhất là như vậy. Tống Thường Lâm nói xong còn theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Để cho Cố Niệm Thâm nghe xong rất không thoải mái, hắn cau mày nhìn lấy Tống Thường Lâm, ngươi coi như cậu nhỏ, cũng không cần quan tâm cháu ngoại con dâu rồi không ổn thỏa cũng là cảnh cáo. Nếu như ngươi đối với tiểu ý chưa khỏi hẳn, nếu như ngươi để cho nàng rơi lệ, để cho nàng bị một chút thương, ta đứng ở trước mặt ngươi liền sẽ không là thân phận của tẩu rồi. Tống thường lâm sắc mặt lãnh khốc đã có chút âm trầm, trên người hắn tỏ ra nguy hiểm và lệ khí, để cho cố niệm thâm nghĩ đến mẹ hắn bên kia khả năng có bối cảnh, nghĩ đến hắn thần bí thân thế. Hắn không sợ hãi chút nào khẽ nâng lên cầm trở về hắn, mà kể ngươi thân phận gì, nàng vĩnh viễn là của ta. Sắc mặt của hai người, một cây so với một cây lạnh. Lâm Ý Thiển đến gần bọn họ, cảm giác khí làm nóng một chút tử đều giảm xuống rất nhiều. Nàng cau mày hỏi, hai người các ngươi đang làm gì? Nghe được âm thanh của Lâm Ý Thiển cố niệm thâm tay run một cái, bận rộn vứt bỏ ngón tay kẹp khói. Sau đó đưa tay chỉ Tống Thường Lâm đối với Lâm Y Thiện nói Ta cổ họng không thoải mái Hắn buộc ta hút thuốc Tống Thường Lâm Hắn từ đâu ra khói Thuốc Lâm Y Thiện Khi nàng cũng giống như hắn ngây thơ trí trướng Không có phân biệt năng lực sao Tâm cơ kỹ nữ Tống Thường Lâm mộng bức mặt nhìn chằm chằm cố niệm thâm nhìn một hồi lâu Không nhịn cười được Hắn lắc đầu một cái Không nói gì, xoay người đi trở về. Đi ngang qua lâm ý thiện, hắn dừng bước lại, tay chỉ cố niệm thâm hỏi nàng. ngươi liền thích hắn ngây thơ như vậy. Lâm ý thiện. Nội tâm. Sớm biết nàng là một cái trí trướng, nàng thật sự xem xét muốn không muốn thích hắn. Hiện tại có thể làm sao đây? Hắn đều như vậy trí trướng rồi trừ càng thích cũng không có biện pháp khác. Lâm Ý Thiện trở về cho Tống Thường Lâm một cách bất đắc dĩ cười, Tống Thường Lâm không có lại nói chuyện, bước chân theo bên cạnh hắn đi tới. Chờ Tống Thường Lâm đi xa, Lâm Ý Thiện mới đi đến bên cạnh cố niệm thâm, gò má nhìn lấy hắn hỏi. Ngươi rốt cuộc thế nào? Nhìn kỹ, ánh mắt của hắn cùng mũi còn có chút đỏ. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1096 Lão sư có bạn gái một Cố niệm thâm cũng nhìn lấy hắn, nhìn chầm chầm nàng tinh xảo nghĩ đến tuổi trẻ thanh xuân thời điểm nàng Nghĩ đến nàng nâng cao bụng bự ngồi ở phòng sinh trên giường bệnh, suy nghĩ khói mắt nàng nước mắt Hắn cố gắng khắc chế thương tiếc tận lực bình tĩnh giọng nói Tiểu ngư có ngưng huyết chức năng chướng ngại, ngươi cũng có. Lâm ý tiện trởn mắt, nhìn lấy cố niệm thâm ngẩn người mới gật đầu, đúng vậy. Trong lòng bản năng nghi ngờ cố niệm thâm là làm sao biết tiểu ngư có ngưng huyết chức năng chướng ngại. Tiếp lấy lại nghĩ tới tới, có một lần tiểu ngư tự mình đi tìm cố niệm thâm, ở trên đường gọp trái táo nắm tay cho cắt vỡ, cố niệm thâm dẫn hắn đi bệnh viện khi đó hắn hẳn là liền biết rồi tiểu ngư có bệnh máu chậm đông rồi. hắn khẳng định cũng là bởi vì mới vừa rồi hắn phải cho lâm thiên vạn truyền máu bị tống thường lâm ngăn cản mới liên tưởng đến. chẳng lẽ hắn mới vừa rồi đột nhiên tới tâm tình là bởi vì biết nàng có bệnh máu chậm đông. ngươi sẽ không là bởi vì ta có bệnh máu chậm đông thương tiếc lòng ta đau khóc rồi đi. không đến nổi chứ. cũng không phải là cái gì bệnh nan y. Giọng nói của Lâm Ý Thiển nghe vào giống như là đang nhạo báng, cố niệm thâm cao mày lớn tiếng trở về nàng, vâng, ngươi cái này thằng ngốc. Rất lớn tiếng, rất lớn tiếng, người chung quanh đều nghe được. Hắn không sĩ diện sao? Lâm Ý Thiển nhìn lấy hắn cái kia dáng vẻ luống túng cảm thấy buồn cười, so với thanh âm hắn còn lớn hơn, ngươi cái này thằng ngốc lão tông, não rút ra rồi sao? Nàng giỡn cổ lên, khí thế hung hăng. Cố Niệm Thâm tay chỉ nàng cảnh cáo, lại hung lão tử hôn ngươi rồi. Không đợi Lâm Ý Tiễn lại mở miệng, hắn chìa về phía nàng cái con kia vươn tay ra, ôm lấy cổ của nàng, môi hung hăng hôn lên môi của hắn. A. Lâm Ý Tiễn trợn mắt. Nói xong lại hung liền hôn đây, nàng đều không có hung. Cái tên này là một cách lại bị vượt quá vô sỉ, tâm cơ kỹ nữ. Bên cạnh là Cố Niệm Thâm xe, đứng một hồi. Lâm Ý Thiển kéo cửa xe ra lên xe. Ú Niệm Thâm đứng ở cửa xe bên ngoài nhìn lấy nàng hỏi: "Không vào sao?" Lâm Ý Thiển lạnh lùng nói: "Lại không chết được." Bên nàng mặt nghiêng liếc mắt điều trị gấp lầu bên kia. Trong lòng có chút áy náy, tự trách tại đại phu theo phòng giải phẫu đi ra nói không có vấn đề gì lớn trong nháy mắt đó trong nội tâm nàng thực tế. Nàng cảm thấy áy náy mẹ Trong lòng mâu thuẫn không được rồi. Cố niệm thâm gật đầu, vậy về nhà đi. Hắn đi vòng qua ghế lái, mở cửa xe lên xe. Bỗng nhiên, Giang Nguyệt Hương theo điều chỉ gấp lầu bên kia chạy tới, nàng trước xác định Lâm Ý Thiển ngồi ghế kế bên tài xế, sau đó đi tới, nằm ở trên cửa sổ xe kêu Lâm Ý Thiển tiểu ý. Lâm Ý Thiển không để ý đến Giang Nguyệt Hương, Giang Nguyệt Hương cầu xin ánh mắt nhìn lấy nàng. Nếu như có thể mang hài tử tới thăm ngươi một chút ba ba đi, hắn những ngày qua một mực lầm bầm tiểu ngư, lầm bầm cháu ngoại. Lâm ý thiển lạnh lùng trở về nàng con của ta cùng hắn không có quan hệ. Tiểu ngư xưng hô như thế nào nàng sẽ không hạn chế hắn. Nhưng ở trong lòng của nàng, vĩnh viễn sẽ không thừa nhận quan hệ của bọn họ trừ mẹ nàng trở ra, nàng sẽ không để cho tiểu ngư gieo bất luận kẻ nào bà ngoại. Giang Nguyệt Hương bị Lâm Ý Thiển cự tuyệt cặp mắt đỏ lên, nàng cắn môi, đem ủy khuất nuốt xuống. Sau đó mỉm cười đối với cú niệm thâm gật đầu, niệm thâm cảm ơn ngươi. Cú niệm thâm không có tiếp lời của Giang Nguyệt Hương. Bất quá so với ngày trước thái độ muốn hơi khá hơn một chút, hắn gật đầu. Xe phát động, Lâm Ý Thiển liền không có lại chuyển lời bên trong xe rất an tĩnh, Cú niệm thâm sợ Lâm Ý Thiển đè nén. Hắn mở ra đài phát thanh. Đúng lúc là một cái âm nhạc băng tần, Hàn Huyên tới miêu Yêu tại thủ đô mở buổi biểu diễn sự tình. Lâm Ý thiện nghe được, nhớ lại tinh hải mua đồ trung tính đầu phóng quảng cáo. Nàng mở miệng hỏi cố niệm thâm, ta buổi biểu diễn tại tinh hải đầu phóng quảng cáo là ngươi sắp xếp sao? Hôn An, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org chương 1097 Lão sư có bạn gái hay? Cố niệm thâm nhíu mày hỏi ngược lại Nếu không còn có ai tốt với ngươi như vậy? Hỏi xong hắn ngửa đầu, mang cầm, ngạo kiều lên Lâm ý thiện cười lạnh, ngươi cảm thấy ta yêu cầu thả xuống quảng cáo sao? Thái độ của cố niệm thâm đối với nàng rất bất mãn, cau mày mắng nàng, ngươi tên ngu ngốc này là chó cắn lữ đồng tân rồi hả? Nàng không nên chủ động qua tới đưa vừa hôn, sau đó nói cảm ơn lão công sao? Tên ngu ngốc này làm sao không có chút nào lên đường? Lâm ý tiện cũng cau mày, cả ngày lẫn đêm đem lão bà của mình so sánh chó, vậy là ngươi cái gì? Cố niệm thâm cười trở về hắn, chó lão công. Lâm Ý Thiển rất không nói gì Hắn ngược lại là thản nhiên vô cùng Không biết xấu hổ không muốn ra Đài phát thanh còn đang nói chuyện nàng thủ đô buổi biểu diễn sự tình Hàn Huyên tới vé vào cửa đã sớm đoạt hết Nhắc tới vé vào cửa Lâm Ý Thiển nghĩ đến cái gì Đúng rồi Nàng lấy điện thoại di động ra không muốn biết làm gì Cố niệm thâm tò mò hỏi nàng cái gì Không nói cho ngươi Lâm ý tiền thần thần bí bí, mở ra que chat, tìm được số điện thoại di động của Trương Cảnh Ngộ, cho hắn gửi tin nhắn, Trương giáo sư, ta chỗ này có hai tờ miêu yêu tại thủ đô buổi biểu diễn vé vào cửa, ngươi có sảnh dối mang theo dai dai đi thôi. Trương Cảnh Ngộ lập tức trở lại tới cảm ơn chỉ dâu. Cái gì? chỉ dâu? Cái này liền kêu chỉ dâu rồi hả? Nàng làm sao càng ngày càng cảm thấy cái kia 10 triệu giống như là cưới nhà bọn họ kinh sợ bánh bao xính lễ Làm sao bây giờ Nàng thật giống như đem kinh sợ bánh bao bán đi trương lão sư tốt trương lão sư Lâm ý tiện cho trương cảnh ngộ gửi tin nhắn thời điểm hắn vừa vặn một tiết giờ học kết thúc theo trong phòng học đi ra Dọc theo đường đi không ngừng có học sinh chào hỏi hắn Đại đa số đều là nữ học sinh. Hắn đều rất lễ phép gật đầu đáp lại. Nhìn lấy hắn càng ngày càng gần, mấy cái nút ở một cây phía sau ngô đồng thủ nữ sinh đem cố niệm dai hướng trên đường đẩy Trương lão sư tới rồi, dai dai ngươi đi nhanh nha. Cố niệm dai bị đẩy tới trên đường, vừa vặn cùng Trương cảnh ngộ đụng vào. Trương Cảnh Ngộ dừng bước lại, ánh mắt liếc liếc mắt phía sau ngô đồng thụ, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Bởi vì loại tình huống này cũng không lần đầu tiên xảy ra. Hắn ra vẻ không biết, cao mày nhìn lấy Cố Niệm Gai hỏi: "Thế nào? Cái đó?" Cố Niệm Gai ấp a ấp úng, "Ngươi buổi tối có rảnh dối hay không?" Trương Cảnh Ngộ không trả lời mà hỏi lại: "Chuyện gì?" Cố Niệm Gai nói: Chính là năm thứ hai đại học cách đó cao học tỷ, hoa khôi, hoa khôi ngươi biết chưa? Trương cảnh ngộ còn làm bộ như không biết nàng muốn làm gì thiêu thiêu mi, ừ. Nàng nói sinh nhật nàng muốn mấy ngươi tham gia tiệc sinh nhật của nàng. Cố niệm sai bĩu môi một cái, nhìn qua có một ít không tình nguyện, ngược lại ta lời đã dẫn tới. Nói lấy nàng bĩu môi, xoay người chuẩn bị đi rồi. Trương Cảnh Ngộ bỗng nhiên đưa tay chói lại nàng cổ tay trái, lôi kéo nàng đi về phía trước. Đi tốt một khoảng cách, Cố Niệm dai hất tay của hắn ra, "Lão sư ngươi làm gì ạ?" Tay nàng bị Trương Cảnh Ngộ bắt đỏ rồi. Trương Cảnh Ngộ nhìn lấy cái kia một chút tính khí trong nháy mắt lại biến mất không thấy, ngữ khí rất tự nhiên cưng chiều lên, "Bảo bảo, ngươi cảm thấy ta rất rảnh rỗi?" Cố niệm sai biết hắn là đang trách nàng cho người khác truyền lời trong nội tâm nàng cũng vô hình tức sôi ruột, lớn tiếng nói. Ta chỉ là một cách truyền lời, ngươi có đi hay không là chuyện của ngươi, ngươi không đến liền nói không đi tốt rồi, tại sao phải đồng thủ. Phát tiết một trận, nàng lại vỉnh miệng nhỏ giọng lẩm bẩm: ngươi nghĩ rằng ta muốn cho ngươi làm đi lại truyền công cụ. Còn chưa phải là những thứ kia học tỷ gây áp lực quá lớn. Nghe được nàng lẩm bẩm, Trương Cảnh ngộ ánh mắt sáng lên, hắn hỏi: "Ngươi không muốn cho bọn họ truyền lời. Mới một tháng các ngươi cùng phiếu đề cử trả lại cho ta à? Sau cản còn có một chút điểm tình tiết, sau đó sẽ viết lại dài dài, hy vọng các ngươi đem bảo đảm không thấp hơn bỏ cho ta đây, chụt chụt." Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả: Vi Dương. Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1098 Giúp lão sư ngắt hoa đào một Cố niệm dai hừ lạnh ta có giành dối như vậy sao? Nàng còn đối với trương cảnh ngộ mới vừa rồi kéo nàng rất bất mãn tức giận trương cảnh ngộ nói Vậy có lần sau, ngươi liền nói cho bọn hắn biết ta có bạn gái rồi Nghe vậy cố niệm dai lập tức bát quái, lão sư ngươi có bạn gái rồi hả? Nàng liền nói hắn cũng hai mươi chừng mấy rồi, không nói kết hôn đi, dù sao phải nói cái đối tượng đi. Mỗi ngày đều không thấy được hắn cùng nữ tính tiếp xúc trường học như thế nhiều thích em gái của hắn, hắn liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt, khiến cho nàng đều muốn hoài nghi hắn có phải hay không là hướng giới tính có vấn đề. Nguyên lai like là có bạn gái rồi, có bạn gái... Làm lại là như vậy đúng Chương cảnh ngộ gật đầu Ừ Hắn mắt nhìn không chớp cố niệm sai Cố niệm sai sao có thể chú ý tới những chi tiết này Trái tim đều tại bát quái lên Là ai vậy Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua Ngày đó vẫn còn nói chờ một người Nguyên lai like đã có thần bí như vậy Như vậy bảo thủ Làm cùng đại minh tinh Người minh tinh lén lén lút lút Nói yêu thương là sợ rơi bột Hắn một cách phủ thông lão sư nói cách yêu thương thần thần bí bí làm gì? Trương cảnh ngộ suy nghĩ một chút trở về cố niệm giai Sau đó ngươi có cơ hội nhìn thấy. Cố niệm giai một viên bát quái an lòng không chịu được, nàng tiếp tục truy vấn. Ta biết sao? Trương cảnh ngộ nhìn lấy cố niệm giai thâm trầm gật đầu có lẽ nhận biết đi. Nàng nhìn cố niệm giai cặp kia lóe sáng đôi mắt, u mê đáng yêu. Hắn giấu ở đáy mắt nổ cười liền muốn an không chịu được. Cố niệm sai đối với câu trả lời của hắn rất bất mãn, nhận biết liền nhận biết, cái gì có lẽ nhận biết. Thật đáng ghét bọn họ đọc sách nhiều người nói chuyện, mặt lạnh hai cái. Gấp chết người. Cố niệm sai cao mày đem trương cảnh ngộ trách cứ một trận, sau đó lại hỏi. ngươi cùng bạn gái ngươi là đất là yêu sao? Trương Cảnh ngộ không chút do dự lắc đầu, "Không phải." Hắn một đôi mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm mặt của Cố Niệm Giai. Cố Niệm Giai cao mày, "Ta đây làm sao thấy ngươi mỗi ngày đều rảnh rỗi như vậy? Nói yêu đương không phải là bề bộn nhiều việc sao, phải bồi bạn gái đi dạo phố, ăn cơm xem phim vân vân." Những chuyện này hắn cũng không cần làm sao. Bạn gái của hắn cũng không náo cũng không cần cầu sao? Trương cảnh ngộ cao mày, bảo bảo, ta muốn soạn bài, phải học tập, còn muốn giám đốc ngươi làm bài thi, chính mình còn muốn kiểm tra, ta rất sành dối. Nghe vậy, cố niệm dai nghĩ cũng phải. Trong lòng còn có chút áy náy, xem ra cách này cầm thu thời gian là thật sự quý báu, còn dọn ra đốc thúc nàng học tập. Nghĩ như vậy, ngữ khí của nàng yếu lên, ngươi cùng nàng cũng không trông thấy mặt sao, nàng không náo. Nếu như là bạn trai của nàng, nàng khẳng định mỗi ngày kéo lấy nàng chơi game, theo nàng ăn cơm đi dạo phố mua đồ." Trương Cảnh Ngộ nói. "Ta cùng nàng mỗi ngày đều gặp mặt." Cố Niệm Gai kinh ngạc trợn mắt, "Các ngươi ở chung?" "Bằng không hắn ban ngày cơ hồ đều ở trường học, mỗi ngày đều thấy, nhất định là buổi tối." Trương Cảnh Ngộ lại là mím môi suy tư một chút mới gật đầu, "Ừ, nhanh Cố niệm sai chập chập lắc đầu, lão sư ngươi thật sự chính là thâm tàng bất lộ. Hắn cho là hắn phong kiến cứng ngắc, nói chuyện bạn gái cũng muốn chờ kết hôn mới ở chung một chỗ. Thật sự chính là xem người không thể chỉ xem tướng mạo rồi. Trương cảnh ngộ con môi cười một tiếng, sau đó nhớn mày mũi nhọn hỏi cố niệm sai. sau đó nếu như còn có người để cho ngươi mang đồ vật hoặc là nhắn cho ta, ngươi biết phải làm sao sao. Ta hiểu rồi. Cố niệm sai gật đầu đối với chương cảnh ngộ làm một cái ốp thủ thí. Ta nói cho bọn hắn biết ngươi có bạn gái rồi. Sau đó hắn những thứ kia đưa đến trước mặt nàng hoa đào. Nàng nhất định trực tiếp giúp hắn bấm. Hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1099 Giúp lão sư ngắt hoa đào hay Sẽ không đến trước mặt hắn Coi như nàng báo đáp hắn cho nàng dạy kèm tông khóa ăn trương cảnh ngộ hài lòng gật đầu bảo bảo ngoan ngoãn Cưng chiều giọng nói xong còn sơ tay lên đặt ở trên đầu của lâm ý thiện nhẹ nhàng xoa xoa Bàn tay của hắn ôn nhiệt mềm mại Mấy ngón tay va chạm vào đầu của cố niệm dai ra Va chạm vào trong nháy mắt Cố niệm dai cảm giác một cổ nhiệt lượng lan tràn đến trong lòng của nàng rồi. Nàng tâm bỗng nhiên thật ấm áp, thật ấm áp, không cách nào kháng cự hưởng thụ loại cảm giác này, nàng rụt cổ lại, ngưỡng mặt lên nhìn lấy chương cảnh ngộ. Nhìn lấy hắn mắt kính tiếp theo song hẹp dài đôi mắt cực kỳ giống một quốc gia nào đó trong man ra những thứ kia xấu bụng lão sư. Nàng bĩu môi tại nói thầm trong lòng. Làm sao cảm giác nàng giống như đứa trẻ 3 tuổi Trương cảnh ngộ âm thanh lại ở phía trên nàng vang lên Chuẩn bị ăn cơm chưa sao Cố niệm sai gật đầu Đúng vậy, đang rầu ăn cái gì đây Nếu không phải là mấy người kia ngăn nàng giúp làm chuyện lời Nàng hiện tại phòng trừng đã nghĩ đến ăn cái gì Cố niệm sai một bên tại nói thầm trong lòng Vừa nghĩ tới buổi tối ăn cái gì Trương cảnh ngộ thản nhiên nói Tới phòng làm việc của ta ăn đi Nói lấy hắn đưa tay theo trên đầu của cố niệm dai lấy ra bước chân hướng giáo sư lầu làm việc phương hướng đi Cố niệm dai đi theo phía sau hắn tò mò hỏi ngươi phòng làm việc lấy ở đâu ăn Trương cảnh ngộ không trả lời mà hỏi lại Không phải nói muốn ăn thịt kho sao Hắn chứng minh chỗ của hắn có thịt kho rồi cố niệm dai ăn hàng trên người, gật đầu một cái thúc dục trương cảnh ngộ, chúng ta đây đi nhanh đi. Không để tập tới ăn xong được, vừa nhắc tới tới đói hơn rồi. Hiện tại chính là cơm chưa thời gian, các lão sư cũng đều lần lượt lần lượt đi ăn cơm. Lên lầu thời điểm đụng phải mấy cái lão sư, cùng Trương Cảnh Ngộ gật đầu chào hỏi, đối với Cố Niệm Lai cùng ở phía sau Trương Cảnh Ngộ, đã thấy có lạ hay không? Có nhận biết Cố Niệm Lai lão sư còn sẽ chủ động cùng Cố Niệm Lai chào hỏi. Phòng làm việc của Trương Cảnh Ngộ là đang giáo sư lầu làm việc dựa vào phía tây nhất một gian, dựa vào mặt tây có một cánh cửa sổ, phía bên ngoài cửa sổ là trường học để đó không dùng sân sau bên trong cỏ dại rậm rạp, nhưng xanh biếc một mảnh, rất yên tĩnh. Tại đại học, Trương Cảnh Ngộ căn phòng làm việc này coi như là náo trong lấy yên tĩnh. Cố niệm giai một mực không hiểu trương cảnh ngộ làm sao châu bò như vậy tiến vào đại học a chính là phó giáo sư còn có như vậy một gian phòng làm việc. Bất quá nghe nói hắn là bị nhiều một cái giáo lãnh đạo ra mặt ở lại trường điểm này đặc quyền cũng không coi vào đâu. Cố niệm giai tiến vào phòng làm việc của trương cảnh ngộ thói quen trước đứng ở phía tây cửa sổ nhìn một chút bên ngoài. Nhìn lấy bên ngoài xanh biết một mảnh cỏ xanh cây xanh diệp Nàng nghĩ đến cái gì cười quay đầu nhìn về phía trương cảnh ngộ Lão sư ngươi thích màu xanh lá cây sao Nàng cái kia tót miệng xấu xa cười đã bán đứng nàng muốn đùa dai Tâm trương cảnh ngộ cau mày sầm mặt lại trở về nàng Ta không thích màu xanh lá cây Hắn vừa nói một bên đem mới vừa bày để ở trên bàn mấy cái hộp đồ ăn lần lượt mở ra Sự chú ý của cố niệm giai chuyển qua trong hộp đồ ăn thức ăn lên, liếc nhìn chính là cái kia hồng đồng đồng thịt kho. Nàng nuốt nước miếng một cái, sau đó đi bên nào, ông trời của ta cái này vẻ ngoài cũng quá xong chưa, so với trong phòng ăn nhìn lấy còn muốn sắc hương vị đều đủ. Bước chân nàng đi tới bên cạnh bàn, đưa tay bưng lên cái kia hộp thịt kho, muốn lập tức ăn một khối. trương cảnh ngộ cầm đôi đũa đưa cho nàng ăn nhanh đi. Ăn ăn, cố niệm dai dùng sức gật đầu đưa tay nhận lấy đũa, gắp một khối thịt kho nhét vào trong miệng nhai nhai. Chương cảnh ngộ nhíu mày hỏi, như thế nào đây? Hôn ăn, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, Huệ công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1100 một ngàn không trăm tám mươi năm chương giúp lão sư ngắt hoa đào ba. Làm sao có thể ăn ngon như vậy? So với gì chu nhà chúng ta làm còn tốt hơn ăn. Cố niệm sai ngẩng đầu nhìn trương cảnh ngộ, dáng vẻ muốn khóc. Ăn thật ngon đến khóc. Nàng lại gấp một khối nhét vào trong miệng, vừa ăn vừa hỏi. Đây là mẹ ngươi làm sao? Trương cảnh ngộ gật đầu ừ. Ăn mấy khối thịt kho, nàng lại đi nếm món ăn khác, phát hiện mỗi một món ăn đều là nàng yêu thích, đều đặc biệt đối với nàng khẩu vị, nhất quan trọng nhất là mỗi một món ăn đều ngon. Trong miệng nàng ngậm lấy một miếng ăn, hâm mộ nhìn lấy trương cảnh ngộ, thật hâm mộ ngươi a giáo sư, có một cách làm đồ ăn ăn ngon như vậy mẹ. Trương cảnh ngộ hiếp mắt, ngươi cũng muốn người mẹ như vậy mẹ. Hắn ngồi ở trên ghế làm việc của hắn, một cái cánh tay giá ở trên tay vịn cái vế tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy ăn quên cô gái của ta. Trong mắt chợt hiện rảo hoạt ánh sáng. Cố niệm sai bản năng muốn gật đầu trong đầu bỗng nhiên xuất hiện bộ dạng tống thường văn, nàng nhai đồ vật động tác dừng lại một chút, nụ cười trên mặt biến mất. Nàng mím khói miệng lắc đầu, mẹ ta cũng rất tốt. Lời này nàng là phát ra từ nội tâm. Mặc kệ thái độ của mẹ đối với nàng như thế nào, có thể đó chính là mẹ của nàng, sinh nàng nuôi mẹ của nàng. Hơn nữa mẹ không thích nàng, nhất định là có nguyên nhân. Trương cảnh ngộ nhìn lấy trên mặt nàng ngây thơ nụ cười biến mất, đau lòng không có lại tiếp tục cái đề tài này. Lại lấy ra tới một cái thùng giữ ấm, mở ra đầy tới trước mặt cố niệm dai, còn có cái này canh cũng không tệ. Cố niệm sai không thấy bên trong thùng canh bằng vào tung bay mùi vị liền hỏi lên là canh gì rồi, nàng kích động đưa tay ôm lấy thùng giữ ấm, ta thích la tống thang. Trương cảnh ngộ tô môi, ngươi thích không? Ta đương nhiên yêu thích. Cố niệm sai nói lấy cầm một chén không, bắt đầu uống canh. Nàng đến bây giờ cũng đứng ăn, rót cho mình một chén canh, sau đó nàng đem bên cạnh một cái không cái ghế kéo ra phía sau khom người ngồi xuống Cái này thức ăn ăn đến cái đó thức ăn Vừa ăn vừa nói Xem ra lão sư mẹ cùng ta thích thức ăn đều là giống nhau Mẹ của lão sư nhất định cũng là một cái người rất tốt Tán dương người khác đồng thời còn không quên khoai khoang một lớp Trương cảnh ngộ buồn cười hỏi Bảo bảo ngươi đây là đang biến tướng khen chính mình sao Ta thật là tốt là mọi người quá rõ ràng được không Cố niệm sai nhất lên mí mắt đối với Trương cảnh ngộ lườm một cái. Tiếp theo sau đó ăn. Trương cảnh ngộ nhẹ nhàng gật đầu ừ. Bảo bảo là tốt nhất. Cố niệm sai vùi đầu mánh ăn một trận ăn bất động mới phát hiện mấy cái hộp thức ăn đều bị nàng ăn không sai biệt lắm phải xong rồi. Càng là cái kia hộp thịt kho chỉ có còn lại 2-3 khối mập rồi. Nàng đưa tay sờ một cách ăn quá no bụng. Lo lắng béo lên, song đời, ta ngày hôm nay muốn phồng hai cân béo rồi. Nói lấy nàng quý đầu, cố ý dơ cao bụng trên người tu thân áo thun bó sát, bụng nhỏ rõ ràng cổ, nàng hai tay vỗ một cái, giống như là mang thai năm tháng. Chương cảnh ngộ âm thanh ở bên kia truyền tới, nhiều lắm là ba tháng. Không nhanh không chậm ngữ khí, giống như là rất hiểu mang thai mấy tháng bụng nên bao lớn tựa như chính cố niệm sai đùa không cảm thấy có cái gì trương cảnh ngộ đùa còn để cho nàng có chút ngượng ngùng nàng bĩu môi bất mãn nhìn về phía trương cảnh ngộ lão sư ngươi thật là xấu lại trêu giễu ta hai tay vội vàng từ trên bụng kéo ra sau đó hóp bụng ưỡn ngực trương cảnh ngộ rời đi đề tài ăn no cố niệm sai gật đầu đương nhiên ăn no ta đều chống đỡ chết rồi